Gái tôi à không được khỏe, không đến không được, vì thế xin là thứ lỗi cho tôi về trước ạ." Giả mẫu nghe nói không tiện giữ lại, hai bên khèo nhau tiến ra đến vườn, Nam An Thái phi lên kiệu về, Bắc Tĩnh Vương phi ngồi lại một lúc rồi cũng về, còn thì có người ngồi hết bữa tiệc, có người nửa chừng ra về. <cười> Giả mẫu hôm ấy mệt nhọc nên hôm sau không ra ngoài, tất cả đều do hình phu nhân tiếp đãi. Có những con em nhà ra thế đến chúc họ, thì chỉ đến làm lễ ở nhà khách. Bọn giả sáng giả chính, giả chân đáp lễ, rồi mời sang phủ ninh sự tiệc. Mấy hôm ấy, vô thị buổi chiều không về phủ ninh, ban ngày tiếp khách, đến tối thì hầu chuyện giả mẫu lại giúp Phượng Thư trông nom đồ đạc lấy vật lấy vào đem ra. Ban đêm đến ngủ ở buồng Lý Hoàn. Hôm ấy khi ca hầu sảng mẫu ăn cơm chiều xong, mẫu nói: "Các cháu mệt lắm, ta cũng mệt. Các cháu ở tỉnh ngay cái gì mà ăn rồi đi nghỉ. Mai còn phải dậy sớm." vâng lời lui ra đến nhà Phượng Thư ăn cơm. Phượng Thư đang ở trên lầu trông nom người ta thu nhận những bệnh phong mang biến biểu Chỉ có Bình Nhi ở nhà gấp quần áo cho phưởng thư. Vô thể nhớ đến lúc chị hai còn sống, nhờ được Bình Nhi săn sóc nên gật đầu nói. Chị giỏi quá, người tốt bụng như chị mà lại cứ chịu rãi rộng ở đây mãi à? Bình Nhi sớm sớm nước mắt nói ngàn sang chuyện khác. Vô thị cười nói, mợ chị đã ăn cơm chưa? Nếu ăn cơm thì thế nào mà chẳng mời mợ đến à? đã thế thì ta bị ăn chỗ khác vậy, đói không chịu được. Nói xong, Vư thị liền đi, Đỉnh Nhi vội cười nói: "Mời bở hãy ổn hại ạ, ở đây có bánh ăn lúc dạ một ít, rồi sẽ ăn cơm mà." "Thôi chị đừng bận, tôi vào vườn quán sắc cô ấy thôi." Đỉnh Nhi giữ lại không được, đành phải thôi. Cô thị vào bến vườn thấy cửa chính và các cửa bên vẫn chưa đóng, đèn lồng vẫn thắp. Liền quay lại bảo A Hoàng nhỏ Đi gọi người đàn bà chợt đêm đến A Hoàng vào đến phòng anh Không thấy bóng một người nào Quay lại chỉnh vô thị Vô thị sai đi gọi người đàn bà quản xa A Hoàng vâng lời đi xa Đến mái hiên thứ hai Nơi bọn quản sự thường họp nhau bàn việc Chỉ thấy có hai bà già đương chia nhau các thức ăn quả A Hoàng nói Có bà quản sự nào ở đây không ạ? Mợ tôi ở phủ đông đứng chờ ngoài kia Để sẵn bảo công việc à Hai bà già chỉ lo Chia nhau ăn quả Lại nghe nói là mợ ở phủ đông Nên không để ý lắm nói Các bà quản gia vừa mới đi cả rồi Các bà đi tìm hộ về à Chúng tôi chỉ lo việc chung nhà chưa không lo việc đi gọi người Cô muốn gọi ai Thì sai người khác đi mà gọi Ôi chà Thế này thì loạn mất Tại sao các bà lại không chịu đi Các bà nói dối người mới đến chứ nói dối thế nào được tôi Ngày thường các bà không đi gọi thì ai đi Bây giờ có việc gì của bản thân các bà Hoặc là thưởng cái gì cho các người quản xe Thì các bà đã chạy cong đuôi lên rồi Không cần phải biết là ai nữa Nếu mở hai cần sai đi Các bà có dám trả lời như thế không Bà già này một là say sợ Hai là bị A hoàn bới xấu Quá thẻ thành phần Liền cãi lại Đừng có dơ, gọi người hay không là việc của chúng ta, Căn phải đến mày, mày chưa đi đã dám bới xấu với chúng ta. Mày thử nghĩ xem, mẹ mày hầu các ông quạt ra bên ấy, Còn biết là liếm gót giỏi hơn chúng ta nữa kìa. Việc nhà ai mặc nhãi, mày có giỏi, Thì về mà chèn ép người nhà mày ở bên ấy, Thừa chúng ta ở bên này, thì mày không có phận sự gì đâu. A Hoàng nghe nói, giận tái mặt nói, Giỏi, giỏi, giỏi đấy Rồi quay mắt về trình Vô thị đã đi vào trong vườn Gặp tập nhân Bảo Cầm Tương Vân Cùng hai sơ cô ở Am, Địa Tạ Đường kể chuyện cũ vui đùa với nhau Vô thị nói Đói lắm rồi Rồi vào ngay tiện si hồng Tập nhân sửa soạn mấy món ăn chay và mặn Mời vô thị ăn A hoàng nhỏ chạy ngay đến Hầm hầm kể lại chuyện vừa qua Vô thị nghe xong cười nhạt. Hừm, hai mụ ấy là người thế nào đấy? Hai sư cô và Bảo Cầm Tương Vân sợ vô thị bực lên đều khuyên. Điết định nó nghe sai, chưa làm gì có chuyện đấy hả? Hai sư cô lại cười đẩy con A Hoàng nói. Cô này còn kẻ nóng đầy quá, các bà giải ăn nói lầm cầm. Có cũng không nên kể lại như phải mở nhà ta. Tấm thân ngàn vàng khó nhập mấy hôm Chưa có một giọt rượu vào miệng Chúng ta nên làm cho mọi vui vẻ Chứ cảnh những chuyện ấy ra làm gì Tập nhân vội cười Kéo con A hoàn ra bảo Em ơi hãy ra ngoài nghỉ đã Để chị sai người đi gọi họ sang đây Vô thị nói Không phải sai ai cả Chị cứ đi gọi hai mụ ấy Và gọi cả thiếm phượng đến nữa Tôi xin đi à Thôi cũng không cần chị đi nữa đâu Hàn Sư Cô vội đứng dậy cười nói, "Sư này ạ, là người đậu lượng rộng rãi, hôm nay là ngày mừng thọ của cụ nhà, nếu mọi tức giận chẳng để cho người ngoài bàn tán hay sao ạ?" Bảo Cầm Tân Vân cũng đều cười và ngăn lại, vô thị nói, "Nếu không phải là ngày sinh nhật của cụ, thì ta nhất định không nghe, thôi hãy tạm tha cho họ." Đứng lúc nói chuyện, Đạt Nhân lại quay mặt a hoàn ra ngoài cửa vườn tìm người. Vừa gặp ngay vợ Chu Thủy, A Hoàn này kể lại chuyện cho chị ta nghe. Vợ Chu Thủy tuy không phải là người quản sự, nhưng ngày thường chị ta cậy là người theo hầu của Vương Phu Nhân vẫn có chút thể diện, tính lạnh danh mãnh, hay đi ton hót các nơi, vì thế các chủ nhà đều ưa thích chị ta. Này nghe thấy chuyện này, chị ta liền đi ngay vào viện Di Hồng, vừa chạy vừa nói. Chết nỗi! Làm mợ tôi bực chết đi mất, nhà này quen quá xinh nhờn rồi, tiếc là lúc bấy giờ mình không có ở đấy. Cửa đánh vào chú nó mấy cái tát, rồi xong sẽ liệu. Vô thể trông thấy vợ Chu Thủy cười nói. Chị Chu ơi, lại đây bản câu chuyện này. Đến bây giờ cửa vườn vẫn còn mở toan, đèn đút sáng chưng. Người xa kẻ vào rầm rập, nếu xảy ra chuyện gì bất ngờ thì làm thế nào ạ? Tôi định bảo người trực đêm phải tắt đèn đóng cửa, không ngờ không thấy bụt mống nào cả. Vợ chú Thụy nói, thế mới kết chứ, hôm nọ mợ hai đã sẵn bảo họ là mấy ngày nay công việc bề bộn, người đi lại đông, tối đến cần phải tắt đèn đóng cửa, không phải người trong vườn nhất thiết không cho vào. Thế mà bây giờ lại không có một người nào, để mấy hôm nữa, thế nào cũng phải đánh cho họ một trận mới được. vô Thụy kể lại lời của A Hoàng nhỏ. Vợ chú thị nói, mợ không cần phải thức sẵn, để xong việc tôi sẽ bảo người coi việc, đánh cho chết quần đi. Hãy hỏi xem đứa nào nói câu, việc nhà ai mặc nhà nấy? Tôi đã bảo chúng phải tắt đèn đóng cửa rồi, xin mợ đừng bực nữa ạ. Đang lúc ồn ào thì Phượng Thư sai người đến mời sang ăn cơm, vô thị nói, tôi không đói, vừa mới ăn mấy cái bánh rồi, mời mợ chị cứ xui đi ạ. Một lúc vợ Chu Thủy ta về, kể lại chuyện vừa rồi cho Phượng Thương nghe. Phượng Thương bảo: "Chỉ lấy tên hai con ấy, mấy hôm nữa, sẽ trói chúng đưa sang phủ Đông để mợ cả xét xử, hoặc đánh hoặc tha, tùy lòng mợ chưa có quan trọng gì việc này." Vợ Chu Thủy nghe nói, chỉ chờ một câu như thế, vì ngày thường chị ta vẫn có xích mích với mấy bà cả ấy. Liền sai một đứa hầu nhỏ đến nhà Lâm Thi Hiếu truyền lại lời của Phượng Thư, rồi bảo vợ Lâm Thi Hiếu đến hầu mợ cả ngay. Lại sai người tức khắc đến trói hai bà già ấy, giam vào buồn ngựa, sai người canh giữ. Vợ Lâm Thi Hiếu không biết là việc gì, vội lên xe vào hầu Phượng Thư trước, mới đến cửa ngoài đưa tin vào, bọn A Hoàng ra nói. Mợ hai vừa mới đi nghỉ, mợ cả ở trong vườn ấy Bảo bà đến hầu mỡ cả là được rồi ạ. Vợ Lâm Chi Hiếu đành phải vào trong vườn, đến đạo hương thôn. Võ Na Hoàn vào trình, vô thị nghe nói, thấy không đành lòng, Đền gọi vợ Lâm Chi Hiếu vào, cười nói. Tôi chẳng qua vì không tìm được người, nên mới hỏi đến bà. Nhưng bà đã về rồi, việc ấy cũng chẳng quan trọng gì. Ai lại còn gọi bà ấy đến đây, làm cho bà phải mất công việc. Việc này cũng thường thôi. Tôi đã bỏ qua đi rồi. Và Lâm Chi Hiếu cười nói, Mợ hài sai người đòi tôi, Nói rằng mợ có việc gì sai bảo ạ. Vô thị nói, Chừng bà Chu đặt chuyện ra đấy, Thôi bà đi về nghỉ đi, Không có chuyện gì to tát đâu. Lý Hoàn lại muốn kể rõ đầu đuôi câu chuyện, Nhưng vô thị gặp đi. Và Lâm Chi Hiếu thấy thế đành phải quay xa, Lại gặp sĩ triệu đi đến cười nói, Úi trà trà, bà chị ơi, bây giờ chưa về nhà ngủ, còn đi đâu đấy ạ? Vợ dân suy hiếu cười trả lời, Sao lại không về nhà? Rồi thuật lại việc xảy ra như thế, nên mới phải đi, vì kiểu sư nay vẫn thích nghe lóng. Hơn nữa, ngày thường vẫn đi lại thân mật với lũ con gái của bọn quản sự, để kéo bè kéo cánh với nhau. Vừa rồi bà ta đã biết tám chín phần.